Lâm Nguyệt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàn Phong, cũng nhịn không được cười thành tiếng, Lâm Nguyệt có chút hơi giận hỏi, hai năm qua, ngươi đã đi dâu. Dĩ nhiên không một tiếng mà bỏ đi, ngươi có biệt sư phụ lo lắng nhiều thế nào hay không, nói tới chữ cuối cùng, khóe mắt Lâm Nguyệt không khỏi có chút ửng hồng. Tuy rằng nàng cùng Hàn Phong ở chung không lâu, nhưng Lâm Nguyệt đặt trên người hắn rất nhiều tình cảm, Hàn Phong cũng đem lại cho những hồi ức đẹp đẽ. có thể nói, Hàn Phong không chỉ là đồ đệ của nàng.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 Phía sau hắn chính là Lâm Vĩ Vân đang mặc váy hoa lục sắc, tên Mạnh Hùng kia sao lại chọc tới muội, đối mặt với Lâm Vĩ Vân không ngừng lằn nhằn, trên mặt Hàn Phong không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, thở dài hỏi, nghe được Hàn Phong rốt cục phản ứng, nhãn tình Lâm Vĩ Vân sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt có chút tức giận nói, mỗi lần ta gọi hắn giúp ta giáo huấn mấy kẻ bại hoại, hắn đều mượn cớ tu luyện, không chịu giúp ta, ngươi nói hắn có đáng ghét hay không, chỉ vì chuyện này thôi sao? Hàn Phong dở khóc dở cười nói,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 Mau mau nói cho ta biết, thanh binh khí này lấy từ đâu, mặt thiên cân có chút buồn bực nhìn lão giả trước mắt, nói, đây là do ta mới luyện chế ra, sao? Là do ngươi luyện chế, bành lão đầu nghe vậy, khuôn mặt già nua cũng hiện như những tia kỳ dị, tiếp tục nói, ngươi là luyện khí sư, đương nhiên, trong giọng nói của mặt thiên cân cũng mang theo một cổ kiêu ngạo, sau đó bành một Thiếp cũng không để ý những người khác, trực tiếp lôi kéo mặt thiên cân hỏi vài vấn đề.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 hai mắt có chút ngưng trọng nhìn phí lão đồng thời phất tay nghiêm chí lui ra phía sau tông chủ này nghiêm chí đang muốn mở miệng nói bất quá lại bị huyền kỳ tử cắt đứt cắt thi lần này do ta tự mình phụ trách ngươi lui lại trước đi huyền kỳ tử trầm giọng nói nghiêm chí thấy biểu tình của tông chủ nghiêm túc như vậy cũng không nói thêm nữa mà thối lui đứng sóng vai cùng trịnh luân hai mắt chăm chú nhìn thân ảnh phí lão làm như muốn đem phí lão nhìn ra đến tột cùng ra sao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 đạt tới nhân gia nhất phẩm võ giả như đoạn nhạc càng khiến Hàng phong kinh ngạc chính là triệu lâm lâm không chi đột phá trên phương diện đấu khí mà về việc luyện chế đang dược cũng có những thành tựu nhất định học tập luyện dược mới có 2 năm ngắn ngủi lúc này triệu lâm lâm đã là một gã hạ phẩm luyện dược sư nhớ tới tiểu cô nương lúc trước cho dù gặp bất kỳ ai cũng đỏ mặt tía tai hiện giờ có thành tích rắc tuyệt như thế thật khiến Hàng phong cảm thấy kinh ngạc không thôi sau đó Hàng phong lại hỏi mấy vấn đề khác